kính chào tất cả các quý vị khán giả của quán truyện và khôi lò mẹ rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của buổi truyện võ học ta tu luyện có thầy bảo cách của thợ giả tần phong hôm nay sẽ là tập số 59 của bộ truyện này và mọi người yêu thích bộ truyện này yêu thích giọng đọc của khôi lò mẹ hãy nhớ like chia sẻ theo cái kênh nhé bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện còn ngày hôm nay và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. với quan hệ của hắn ta và lâm phàm nếu xông thẳng vào chính đạo tông tìm lâm phàm sẽ rất đỗ mãng thậm chí còn dễ bị đánh bay ra ngoài ninh thành Mạc hiền minh nắm được mục tiêu mục tiêu chính là một đệ tử của chính đạo tông ngô hạo thật là đệ tử chính đạo tông cuộc sống vô cùng khô cực nào có thoải mái như các sư huynh sư tỷ khác Người nhân chính lao vì gã không có đầu óc kinh doanh lúc nào cũng thiếu tiền đã vậy gần nửa năm gần đây gã còn quên biết một sư muội sư muội này đời sống rất cao cấp mỹ phẩm quần áo đồ trang sức đều dùng hàng chất lượng tốt nhất là bạn lữ của sư muội gã nghĩ hết mọi cách để thỏa mãn nhu cầu của sư muội lúc này gã đứng trước một tiệm trang sức nhìn vòng tay trong tu mấy ngày nữa là sinh nhật sư muội gã phải chuẩn bị chút quà quà cáp tầm thường đương nhiên là không được vậy nên mới đến ninh thành chọn quà hiện giờ gã đang vừa ý trước vòng tay này nhưng khổ nỗi giá cả lại quá đắt ba ngàn lượng không hơn không kém. đối với một vài sự hình sự tỷ đi trước, số tiền này chỉ là cái đinh. nhưng với hắn mà nói, đủ để khiến gã rất đau đầu. khách quan là đệ tử của chính đạo tổng. đôi mắt của trưởng quỹ nhìn người rất chuẩn, nhìn cách ăn mặc của đối phương đã biết đối phương là đệ tử chính đạo tổng. ngô hạo đáp, ừ, ta chỉ là đệ tử chính đạo tổng. trưởng quỹ cười nói. Đệ tử chính Đạo Tông đến tiệm ta mua đồ được giảm còn 7 phần 10 Đây là quy định do ông chủ đặt ra Ông chủ nhà ta có quen biết với công tử Lâm phàm ở Sơn Môn các người Còn cái hai nhà đã kết thông ra từ nhỏ Sau này sẽ là người một nhà Vương Bảo Phòng trước này chưa từng giấu giếm bất cứ chuyện gì Các tiệm dưới trướng đều biết khủy nữ của ông chủ sau này sẽ gà cho con trai của Lâm phàm ở chính Đạo Tông Ngô Hạo cười, không ngờ lại có chuyện tốt này. Nhưng mà dù thế nào gã vẫn không mua nổi. Trong túi gã chỉ có một ngàn lượng, căn bản không đủ. Quá đắng, khóc không ra nước mắt. Ngô Hạo định đi, nhưng trông thấy ánh mắt mong đợi của trưởng quỹ, gã cảm thấy nếu như cứ rời đi sẽ làm mất mặt sư huynh, rất dễ khiến người khác nhận ra sư đệ của Lâm Sư Huynh lại có một tên nghèo kết xác. Ngay lúc gã không biết tính toán ra sao, một giọng nói vang lên: Trưởng quỹ, bọc chiếc vòng này lại cho ta. mà khiển minh nói trưởng quỹ đáp khách quan thật ngại quá vị khách quan kia đã vừa ý vòng tay này ngô hạo thấy có người giúp hắn tìm đường lùi thì khoát tay nói không sao để lại cho khách quan kia cũng được sau đó xoay người rời đi ngô hạo bước đi trên đường cảm thấy bất lực gã hết cách rồi chỉ đành mua cho sư muội một món quà rẻ tiền hy vọng sư muội không để ý có người vỗ vai gã Ngô Hạo nghi hoặc quay người lại Phát hiện là người vừa nãy mới mua vòng Các hạ có chuyện Mạc Hiền Minh nói Tại hạ Mạc Hiền Minh là đệ tử quyền tông thấy Huynh Đài yêu thích vòng tay này Cố ý mua tặng Huynh Đài Ngô Hạo nhìn hộp quà không dám nhận Khoác tay nói Mạc Huynh được khách khí Không có công không nhận lộc Huynh nên cất đi Tuy giảng gã rất muốn Nhưng gã biết không có miếng ngon nào từ trên trời rơi xuống Mạc Hiền Minh chậm rãi nói Có thể đến quán rượu nói chuyện hay không Ta đặt một bàn ăn, hy vọng có thể cùng Ngô Huynh đảm đạo tàn gẫu. Ngô Hạo cảm thấy đối phương rất khiêm nhường, chắc sẽ không xảy ra chuyện. Đắn đo một lát, Ngô Hạo đồng ý. Xin mời. Mời. Ngày hôm sau. Trần núi chính đạo tông. Mạc Hiền Minh và Ngô Hạo đi cùng nhau. Cuối cùng, Mạc Hiền Minh đã khiến đối phương siêu lòng, trở thành câu nối giữa hắn ta và Lâm Phạm. Hy vọng Ngô Huynh sẽ giới thiệu hắn ta đến Lâm Phạm. Quy trình này rất quan trọng. Còn Ngô Hạo được Mạc Hiền Minh cùng Phụng rất thoải mái Đây là điều Ngô Hạo chưa từng nghĩ đến Khi biết Mạc Hiền Minh là đại sứ Huỳnh Quyền Tông Đối phương lại xem trọng gã như vậy Trong lòng có chút đắc ý Đã vậy, Mạc Hiền Minh còn cho gã một khoản ngân lượng Nói là phí vất vả Gã có từ chối nhưng mà Hiền Minh cứ khăng khăng không cho phép gã từ chối Chỉ đành nhận lấy Nếu là chuyện uy hiếp đến Sơn Môn Gã chắc chắn không làm Nhưng đối phương chỉ muốn gấp lâm phàm Nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải chuyện gì tào tát Vách núi Lâm Phàm đang tu luyện Trải qua mấy tháng nỗ lực Tù luyện thành mộc thần quyền công Tiến bộ thần tốc Cách viên mãn rất gần Đến khi ấy Đưa bí pháp này và đệ thất cốt Bắt đầu tiến quân vào tây tuy tầng 8 Thực lực của hắn sẽ thay đổi cực lớn Ngô Hạo dừng bước chân ở đây Thế sư huynh đang tu luyện Thì không dám hít thở Xe giặt đứng đợi Không dám quấy nhiễu sư huynh tu luyện sau một hồi lâm phàm chậm rãi mở mắt ngô sư đệ có chuyện gì không lúc ngô hạo đến hắn đã biết lâm sư huynh đại sư huynh quyền tổng là Mạc hiền minh nhờ ta chuyển lời muốn gặp mặt người hắn hiện giờ đang đợi ở cẩm sơn môn ngô hạo nói lâm phàm quả thật có nhớ Mạc hiền minh ở quyền tông từng tiếp xúc ngắn nhưng sau đó không gặp gỡ hắn rất tò mò không biết hắn ta tìm đến để làm gì nhưng điều càng khiến lâm phàm tò mò chính là ngô hạo sao lại quen biết gã có lẽ nhận thấy lâm sư huynh nghi hoặc ngô hạo thành thật nói sư huynh ta ở ninh thành đi dạo hắn chủ động xuất hiện bắt chuyện về ta tặng ta vòng tay trị giá ba ngàn lượng còn đưa ta hai vạn lượng ngân phiếu gã không dám giấu diếm lâm phàm thản nhiên đáp ừ um, không sao nếu cho người thì người cứ cầm lấy người dẫn hắn đến chỗ ta sư huynh vậy ngân phiếu ta nhận không cần giao ra sao <cười> lâm phàm nói không biết sư tỷ người làm gì sao ngô hạo bừng tỉnh sau đó vội vàng rời đi gã rời đi rồi lâm phàm chắp tay đứng bên vách núi như về chân trời phía xa hắn tìm ta làm gì nghĩ không ra nhưng chắc chắn là có chuyện không bao lâu phía xa xuất hiện hai bóng người mạc huynh người đi đi ta ở chỗ này chờ ngô hạo nói Mạc Hiền Minh đáp: đã tạo ngô huỳnh giới thiệu, ơn này ghi nhớ trong lòng. Giang hồ không phải đánh đánh giết giết, nên biết đối nhân xử thế. Bất kể là ngô hạo hay là Mạc Hiền Minh đều hiểu rõ đạo lý này. Ai biết được khi nào cần người khác giúp đỡ? Vách núi. Mạc Hiền Minh nhìn bóng lưng kia, cảm xúc trào rừng Lần đầu gặp mặt có chút xung đột, sau đó hòa giải. Bây giờ ai ngờ cần tìm hắn giúp đỡ? Lâm Phạm xoay người, chắp tay nói. Mạc Huynh, nhiều năm không gặp, gần đây khỏe không? Mạc Hiền Minh hơi căng thẳng, có điều không ngờ Lâm Phàm lại đối đãi hắn ta ôn hòa như vậy, khiến tâm trạng hắn ta nhẹ nhõm hơn hẳn. Lâm huynh, đã đến làm phiền, mong người lượng thứ. <cười> Mạc Huynh nói gì vậy? Lâm mẫu Tài được Mạc Huynh ghi nhớ trong lòng đã vô cùng vinh dự, không biết Mạc Huỳnh có chuyện gì quan trọng. ta ngày xưa đệ nói, gặp chút rắc rối. Lâm Phàm nói. tuy rằng hiện giờ tu vì của mạc hiền minh cách hắn rất xa nhưng mọi người nói chuyện với nhau không phân biệt điều này mạc hiền minh bất đắc dĩ nói không giấu gì lâm huynh quyền tông gặp phải kiếp nạn một cường già ẩn dĩ gọi là thiền sơn lão tiến dẫn theo một đám đạo phỉ chiếm giữ quyền tông coi quyền tông như hậu hoa viên ngay cả tông chủ cùng trưởng lão đều bị giam cầm thật sự không có cách nào mới tìm đến lâm huynh nhiều giúp đỡ thiền sơn lão tiến Lâm Phạm cao mày, cho dù chưa từng thấy đối phương nhưng cũng biết Thiệt sườn lão tiên này chắc hẳn cũng là cường giả ở ẩn giống thiên mà mũ mũ. Hẳn vốn tư những cường giả ở ẩn này không màng thế sự, sao đàng yên lại chiếm giữ sơn môn của người ta. Quả thật không ngờ. Mạc Hiền Minh nói, Lâm huynh, ta biết có khả năng chuyện này rất nguy hiểm, nhưng hiện giờ người có thể giúp đỡ quyền tông, chỉ có Lâm huynh. Cho dù Lâm huynh yêu cầu gì, quyền tông chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Mạc Huynh Chuyện của người ta có biết Người đã tìm đến ta có nghĩa là để mắt đến Lâm Phàm ta Chuyện này ta sẽ giúp đỡ Lát nữa ta sẽ đi cùng người Lâm Phàm nói Mạc Hiền Minh nghe thấy Lâm Phàm nói lời này Nhất thời mừng rỡ như điên nói Lâm Huynh, người đồng ý tương trợ Ừ, đồng ý Có yêu cầu gì không? Không có Tổng môn thế gian một mạch tương thông Hiện giờ quyền tông gặp nạn Ta sao có thể mặc kệ ngồi nhìn thiên sơn lão Tiên thật là cường ra ở ẩn lại làm ra loại chuyện như vậy người khác có thể khoan nhượng lâm phàm ta sao có thể khoan nhượng tránh đêm dài lắm mộng hiện giờ đi luôn lâm phàm nói mặc hiền mình cảm động nhìn lâm phàm lúc này khí chất của lâm phàm đã khiến hắn ta bình tĩnh trở lại hắn ta chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần lâm phàm bằng lòng giúp đỡ dù làm trồng ngựa hắn ta cũng vui lòng tấm lòng của lâm phàm khiến hắn ta hoàn toàn khuất phục địa uyên Lâm phàm cưỡi xám xám, Mạc Hiển Minh cưỡi ngựa đi bên cạnh rời khỏi chính đạo tầng, thẳng đến địa uyên. Mạc Hiển Minh nghi hoặc, nhưng chẳng mấy chốc hoàn ta đã biết thế nào gọi là khủng bố. Theo triệu hoán của Lâm phàm sổ trong địa uyên vọng đến tiếng gầm giống đất dùng núi chuyển, trong rừng vô số chìm chóc sợ hãi bảy ráo rác. Mạc Hiển Minh cảm nhận thấy khí tức khủng bố chuyển đến từ phương xa. Khí tức rất điên cuồng. Trong nháy mắt, mặt đất dưới chân trở nên đen kịt. ngẩng đầu lên nhìn có hai bóng dáng từ trên trời giáng xuống, tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất nứt toác, hai con kim cương tinh tinh một đèn một trắng cơ thể cao khoảng 8 m xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Con ngựa Mạc Hiền mình lập tức khựu xuống, đương nhiên là bị dọa sợ. "Đường Hoàng, là ta gọi tới." Lâm Phàm nói khẽ, "Đây là hai con dị thú mạnh nhất địa uyên, hơn nữa còn là một cặp vợ chồng." Hai con kim cương tinh tinh này mà dù không tu luyện tuyệt học gì, nhưng sức chiến đấu rất cao, sức lực cực kỳ mạnh. Theo Lâm Phạm đánh giá có thể là tẩy tùy tầng chính, thậm chí ở phương diện sức lực lại càng mạnh hơn. Sám sám rút đầu đứng trước mặt kim cương tinh tinh, hẳn thấy mình thật nhỏ bé. Lâm Phạm nhảy vọt lên người kim cương đen, vẫy tay với Mạc Hiền Minh. Lên đây, cưỡi ngựa quá chậm. Được Lâm Phạm mời, Mạc Hiền Minh do dự trong chốc lát, sau đó nhảy lên bên cạnh Lâm phạm. Kim cơn đen cúi đầu nhìn xám xám. Xám xám bị nhìn thì tiếp tục gầm gừ, sau đó bị kim cơn tinh tinh chụp vào trong tay. Tiếp đó, hai con kim cơn tinh tinh gào một tiếng nhảy vọt lên, đi về phương xa. Tốc độ cực nhanh, cây cối chắn trước mặt bị dẫm đạp xuống đất, khi thế cản quét tất cả, thực sự rất hùng mãnh. Mạc Hiền Minh nhìn tới trợn tròn mắt. Đối với hắn ta, ủy thế mà hai con dị thú này bộc lộ quả thực rất mạnh. Hùng mãnh đến vô cùng Có thể nói khó có gì ngăn cản được Với tu vi của hắn ta Mà được trước mặt hai con dị thú Sợ rằng không thể chống cự Quyền tông Tông môn bị người chìm cứ Một vài đệ tử tuyệt vọng đã lén lút rời sơn môn Đặc biệt Đám đạo phỉ này cực kỳ ngang ngược Còn dám hùng hổ gây hấn với đệ tử quyền tông Những đệ tử này tu vi không kém Đương nhiên đánh cho đám đạo phỉ thù liền xiềng Có điều thiền sơn lão nhân có thủ đoạn cỡ nào vùng tay lên kình đạo sương lạnh bùng nổ khiến đám đệ tử kia đồng thành đá sau đó bị đạo phỉ đập nát giết gà dọa khỉ một trận giết chóc đã đàn áp đệ tử quyền tông lúc này thiền sơn lão nhân vẫn đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị nhìn đám thuộc hạ sò đấu náo loạn không lâu sau một tên đạo phỉ chiến thắng được tiếp kiến thiền sơn lão nhân đạo phỉ quy dưới đất hồ to thiền sơn lão tiền pháp lực vô biên thiền sơn lão tiền vĩnh hưởng vạn phúc Thiền sườn lão tiền rất hài lòng gật đầu. Hay, nói đi, người có yêu cầu gì? bẩm lão tiền, tiểu nhân vừa mắt một nữ nhân quyền tông. Có điều bọn họ không chịu, ta muốn mời lão tiền làm chủ, bàn thưởng nữ nhân kia cho ta. Tên đạo phỉ này tướng mạo thổ lỗ, lồng ngực chỉ chít, cơ thể rất khủng bố. Nói xem, là người nào? Đạo phỉ đáp, chính là nhị sư tỷ quyền tông, ta vừa ý nữ nhân đó. Vừa dứt lời xung quanh nháo nhác Các đệ tử quyền tông vô cùng phẫn nộ Bọn họ không ngờ đối phương lại rũi tay đến nhị sư tỷ của mình trong đám người một nữ tử dùng mạo như hoa lộ vẻ kinh hoàng Sau đó chạy trốn về phương xa Thiền sở lão tiền hít mắt Nằm ngón tay đánh ra Một luồng lực hút cực mạnh bộc phát kéo bóng người ở phương xa về Nhị sư tỷ chạy trốn không kịp Bị thiền Sơn lão tiền chụp vào trong tay Sau đó ngón tay thiền sở lão tiền điểm lên Cả người nhị sư tỷ yếu ớt Không thể triển khai kinh đạo thưởng cho người Đạo phỉ mặt đầy hưng phấn Đón lấy nhị sư tỷ Mà dù nghe nói nữ nhân này đã hơn 60 tuổi Nhưng ai ngờ vẻ ngoài lại xinh đẹp như vậy da trắng mặt xinh Đừng nói 60 tuổi Cho dù 100 tuổi Gã vẫn thấy hứng thú Tạ ơn lão tiền bàn thưởng Thiền sơn lão tiền cười vàng đảm nhãi dành các người Chỉ cần làm ta vui vẻ Muốn bàn thường gì cũng được bọn đạo phỉ hoan hô lão tiền vạn tuế đột nhiên mặt đất chấn động có tiếng rầm rập từ phương xa vọng tới tất cả người trong quyền tổng đều bị tiếng động này thu hút mọi người đều bối rối không ai biết chuyện gì đang xảy ra ngay sau đó hai bóng dáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống nện ầm ầm lên mặt đất quyền tổng mặt đất nứt toác lực sùng kích khủng bố khuếch tán đất cát mù mịt che mất tầm mắt của mọi người nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng đen cực lớn kìa kìa là thứ gì một đệ tử chỉ vào bóng đen trợn mắt há miệng nó lắp bắp cát bụi bay lên cuồn cuộn mù mịt một trận gió thổi tới xé toạc cát bụi hai bóng đen dần dần hiện lên rõ ràng dị dị dị thú đệ tử quyền tông khiếp sợ không ngờ có dị thú xuất hiện chẳng bao lâu bọn họ nhìn thấy người đứng trên vài dị thú lầm phàm chắp tay sau lưng đứng trên vai dị thú kim cường từ trên cao nhìn xuống toàn bộ phía dưới ánh mắt di chuyển rời trên người thiên sơn lão tiền lão già màu trắng phô trường đây là đánh giá của lâm phàm về thiên sơn lão tiền cao thủ ẩn thế quả thực đều là nhân tài lâm phàm nhận xét thiên sơn lão tiền này nhìn đã biết không phải hạn đừng đắn giống hệt như thiên sơn mẫu mẫu đều là đám già cả nhưng vẫn làm ra những chuyện biến thái như còn trẻ tuổi là đại sư huynh đệ tử quyền tông trông thấy mạc hiền minh mừng rỡ kêu lên cao khánh cùng các vị trưởng lão đảng rất uất ức trông thấy mạc hiền minh trở về thì vô cùng vui vẻ nhìn thấy hai con dị thú lại nhìn thấy bóng người đứng trên vài dị thú bọn họ biết mạc hiền minh đã mời được đối phương tới có điều không biết hải còn nắm chắc hay không nhưng trong mắt bọn họ nếu lâm phạm chính đạo tổng đã đến chắc chắn sẽ thành công không ai dám làm chuyện mình không nắm chắc cả tiểu tử người tìm người giúp ở đâu thiền sơn lão tiền chăm chú nhìn cảnh trước mắt sau đó nhìn về phía lâm phàm người có biết thiền sơn lão tiền ta là ai hay không lại dám liều lĩnh đến đầy hỗ trợ ta thấy chẳng bằng gọi trưởng bố nhà người đến đây nói chuyện với ta với thần phận và địa vị của bọn hắn đứng trước mặt ta chỉ xứng làm chân bừng trả rót nước thiền sơn lão tiền hiện giờ cường dạ ẩn sĩ xuất hiện có danh hào thật vang tài nhưng thực lực cũng chỉ thế mà thôi Lâm Phạm thản nhiên nói Thiệt sở Lão tiền nghe thấy câu này nổi giận nhìn Lâm Phạm Tò mồm đấy Thử nói tên họ để Lão phủ xem người là cái thá gì Từng gặp kẻ ngạo mạn Nhưng chưa thấy kẻ nào không biết sống chết như thế này Đám tiểu bối trẻ tuổi bây giờ đều không có mắt Chẳng lẽ không nhìn thấy bản Lão tiền trấn áp quyền tông Hay là hắn có chỗ sự đỉnh sự đỉnh cáo mượn oai hùng Để xem Tiểu tử này là con cháu của Lão gia Hòa nào? Đúng là đời sau không bằng đời trước. Đến bản Lão tiền có không biết. Sống lắm chỉ tổ tốn thời gian và không khí. Lâm Phạm đáp. Lâm Phạm của chính Đạo Tông. Người chính là Lâm Phạm. Thiền sườn Lão tiền vô cùng kinh ngạc. Sau đó cười nói. Hôm trước, nghe thiên bạ mà bà nương nhắc tới. Lão bản tiền định chơi đùa ở quyền tông. Rồi đến chính Đạo Tông tìm tiểu tử. đùa dưỡng sần một người một trận ai ngờ người lại chủ động tìm đến thiên đường rộng mở người không đi địa ngục khổng cửa lại xông vào bàn lão tiền đỡ phải mất công tìm người lâm phàm khinh cười khinh bỉ người đã một đống tuổi rồi đừng có tỏ vẻ người tỏ vẻ không nổi đâu trốn trong rừng núi mà an hơn tuổi già lại không muốn lại đi chạy ra ngoài ỷ tuổi tác cao lên mặt giáo thời đại của các người đã qua rồi Lời này thốt lên các đệ tử quyền tâm sừng sốt Hắn là ai? Người bị điếc à? Không phải hắn nói hắn là lâm phàm của chính đạo tông? Thật mạnh mẽ Đại sư Huỳnh lại tìm về một người mạnh như vậy sao? Gương sáng của chúng ta đấy Đáng lẽ nên nói theo Nhưng không ngờ ta lại sợ hãi trốn ở đây Thật là mất mặt Các người không biết ta chưa ta thì biết Lâm phàm ở chính đạo tông rất nổi tiếng Không ngờ các người lại không biết đấy Ồ, nói xem nào Chúng ta thực sự không biết nghe cho kỹ đây, hoàn thành ti từng tổ chức thảo phạt ngụy liên minh. khi ấy tổ chức rất sôi nổi, có rất nhiều người tham gia. nhưng sau đó đã bị một mình lâm phạm phá vỡ. còn có thành nan tông, chắc các người không biết người bạn kia của ta ở Thành nan tông đã nói với ta, lâm phạm đi Thành nan tông như về nhà mình, không ai dám ngăn cản, ngay cả vạn tông chủ cũng phải cố cười cho qua đấy. các loại sự tích huy hoàng đều được đệ tử kia kể hết. đệ tử quyền tông nghe mà kinh ngạc, không ngừng suy tòa, mắt sáng rực. đây mới gọi là nam nhân. là thần tượng. Rất nhiều nữ đệ tử quyền tông nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt tôn sùng. Loại tôn sùng này nam tử bình thường không có được. Lúc này, Thiệt Sở lão tiền đỏ mặt tế tai, nổi giận bừng bừng. Mẹ kiếp, tên tiểu tử hỗ láo, chưa có kẻ nào tỏ gan dám nói ta như vậy. Hôm nay, bản lão tiền phải đập vỡ mồm ngươi. Vừa dứt lời, Thiệt Sở lão tiền triển khai Quỷ Mị Bản Thần Pháp, vật lôi không trùng hóa thành từng bóng người mờ ảo. chằm chớp mắt, xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, nén giận đánh một chưởng vào mặt của Lâm Phàm. Trưởng Kình hùng hậu, cao thủ tầm thường bị một chưởng này chắc chắn nổ tung. Thiền Sơn lão tiền ngạc nhiên, mặt hơi biến sắc, không ngờ cổ tay bị chụp lấy. Lâm Phàm nãy giờ biểu cảm vẫn thản nhiên, Thiền Sơn lão tiền khinh thường người, cao thủ dò so chiều cũng không tùy tiện như vậy, thoáng chốc một luồng khí chí âm hàn khí ảo tới. Thiền Sơn lão tiền cười khinh bỉ, trí âm hàn khí cựu u hàn sương quyết Bảo phủ bàn tay của lâm phàm tiểu tử bàn tay này của người ta sẽ lấy lâm phàm cúi đầu nhìn sương lạnh nhanh chóng bao phủ bàn tay huyết dịch ứ động vận chuyển kình đạo diệu nhật tam tuyệt cực nóng đến đối chọi với luồng kình đạo chí hàn này diệu nhật tam tuyệt <cười> muốn dùng loại tuyệt học tầm thường này để chống lại trí âm hàn sương của lão phú đúng là nghé còn không biết sợ hổ Thiền sườn lão tiền khinh thường, Kiểu u hàn xương quyết mà lão ta tu luyện là lực lượng âm hàn nhất trong thiên hạ. Chí dừng cổng pháp trên đời có thể chống lại, chỉ vòn vẹn có hai loại tuyệt thập mà thôi. Diệu nhật tàm tuyệt, đương nhiên không nằm trong đó. Nhưng trong mấy chóp, thiền sườn lão tiền đã thấy không ổn. Diệu nhật tàm tuyệt của đối phương cộng mạnh hơn lão ta tưởng tượng, đối phương đã tu luyện thành diệu nhật thể chỉ âm hàn xương của lão ta lại khó có thể thường tồn được tới đối phương, khó mà tưởng tượng Đột nhiên dị thú kim cương nổi điên Vùng nắm đấm làm gió lốc thổi lên Sức mạnh vọt đến như rơi núi lấp biển Nắm đấm to nện vào Khiến thiền sườn lão tiền bị đánh bay ra ngoài Sở ý rồi Thiền sườn lão tiền lăn lộn ra xa Quả thật là sở ý Vừa rồi vọt tới trước mặt lâm phàm Lâm phàm lại đứng trên người dị thú Hành vi ngông cuồng của lão ta đương nhiên khiến dị thú kim cương nổi điên Dù sao Loại hành vi này quá mức cản dỡ <cười> Một con súc sinh mà cũng dám đánh lén Thiền sườn lão tiền đứng dậy Ép kỉnh đạo đàn sôi trào trong cơ thể xuống Sức lực của con súc sinh trước mặt này rất mạnh May mà triển khai tuyệt học Tạo thành lá chắn bằng hàn ngăn cản Cú đấm kia đập vào Bằng không dùng cơ thể chống đỡ sẽ rất phiền phức Nghe nói Tiểu tử ngươi có thể khống chế dị thú địa uyên Sức mạnh hai con dị thú này cũng tạm, Nhưng không có cửa làm thương tổn đến bản lão tiền đâu thiền sơn lão tiền lên giọng thách thức nhưng ngón tay lại run dày rõ ràng là đàn giả bộ lâm phàm từ trên người dị thú kim cương nhảy xuống hắn lười để ý đến thiền sơn lão tiền người cứ giả bộ đi đợi lát nữa ta đòi mạng người làm phiền các vị trong quyền tông lùi ra xa một chút phòng lát nữa bị ảnh hưởng lâm phàm tốt bụng nhắc nhở mọi người thiền sơn lão tiền cười nói không sao bàn lão tiền có chưa trời chán quyền tông há lại để cho người phá hủy nơi này Người trong quyền thông mau chóng lui về sau Tự giác lùi đến khoảng cách an toàn Không biết lượng sức mình Lâm phàm khinh khỉnh liếc nhìn Sau đó nói với hai con dị thú kim cương Lát nữa sầm lên đánh chết lão Dị thú kim cương giống lên tay vỗ vỗ ngực Khí tức càng thêm điên cuồng Ngủ mê đã lâu sắp được ra tay giải tỏa sức mạnh Biểu hiện vô cùng hưng phấn Thiền sơn lão tiền nói Cáo thủ so chiều Một trọi một với thú vị Người lại muốn dựa vào hai con súc sinh này Lão già Ông có ngu không Có thể đánh hội đồng thì sao phải đánh một mình Lâm Phàm dẫn hai con sĩ thú kim cương ra Muốn đánh hội đồng để giải quyết càng sớm càng tốt Mà dù đối phương là cao thủ ẩn sĩ Nhưng hắn không có thời gian dây dừa với lão ta Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Thì sơn lão tiền này có lẽ sẽ là cao thủ ẩn sĩ đầu tiên bị hắn đánh chết Lên lâm Phàm ra lệnh một tiếng hai con dị thú kim cương lao đến điên cuồng khiến mắt đất chấn động vùng vẩy nắm đấm nện về phía thiên sơn lão tiền thiên sơn lão tiền nói không lại hắn ngoài miệng mắng xúc sinh nhưng không dám bất cần hai con dị thú này rất mạnh một quyền đập tới tương đương sức mạnh vạn cần thiên sơn lão tiền này tránh đòn tấn công dị thú kim cương đấm hụt nắm đấm nện xuống đất đá trên đất vỡ vụn bắn lên người lão tà kêu lục bụp có điều bị kình đạo hộ thể đánh văng Mạnh thật Thiền sườn lão tiền liếc nhìn không dám bất cần Đột nhiên lão ta nhớ tới lâm phàm Tên tiểu tử này mới là kẻ cần đề phòng nhất Đám thiền mà lão nương còn thô thuyệt Thực lực hắn đương nhiên không thể xem thường Lão ta sực tình Bắt đầu tìm kiếm Và đúng lúc này Một luồng quyền kinh lao tới Để ép kinh đạo hộ thân của lão ta Lão ta biết tiểu tử này đánh lén liền tăng cường kinh đạo hộ thân Xoay người lại đánh tới môi trường hai trưởng và chạm nhau, cảnh đạo hàn sương không làm gì được đối phương. cùng lúc này sắc mặt lão ta hơi tái, cảnh đạo đối phương hùng hậu đến mức lão ta thấy hoảng sợ. còn chưa kịp phản ứng, dị thú kim cương đã đứng hai mặt trước sau, vùng lên nắm đấm, cuồn kình đáng sợ, khẩm khí xiêu vẹo. thiệt sơn lão nhân dùng thủ đoạn đặc biệt đẩy lâm phàm giá, hai tay quét ngang, cảnh đạo hàn sương tạo thành hai lá chắn băng, ngăn cản nắm đấm của hai con dị thú kim cương. kình đạo chuyển ra từ hai năm đấm, khiến kình đạo trong cơ thể Thiên Sơn lão tiền sôi trào, máu dồn lên làm mặt lão tà đỏ bừng. Lúc này, phía trước Thiên Sơn lão tiền mở toang, Lâm Phàm nắm lấy cơ hội xoay cổ tay, năm ngón tay tàn nhẫn chộp lấy xương ngực của Thiên Sơn lão tiền. Loạt xoạt, bóp nát kình đạo hộ thể, năm ngón tay tàn nhẫn chụp lấy xương ngực của đối phương, đột nhiên mạnh tay, tiếng kêu răng rắc vang lên. Thiên Sơn lão tiền miệng phun máu tươi, Nổi giận gào lên một tiếng, vận chuyển kình đạo rồi đột nhiên há miệng, vô số mũi bằng nhọn dày đặc bắn ra, mỗi mũi nhọn đều tản ra xương trắng âm hàn. Lâm Phàm lui về sau, chức nhẫn tạo thành tấm khiên chắn trước người, mũi băng nhọn đập vào tấm khiên bị vỡ vụn trong nháy mắt. Thiền Sơn lão tiên triển khai kim thiền thoát xác, chạy trốn khỏi nắm đấm từ hai phía của dị thú kim cương, chỉ để lại áo bào bị dị thú kim cương nghiền thành mảnh vụn. Lục ly lần theo thiên sườn lão Tiền Bất ngờ phát hiện đối phương ở cách đó không xa Cơ thể héo quát lộ ra ngoài Chỉ có độc một mảnh vải trắng Chè nơi đũng quần Nhìn rất thể thảm Tiểu tử, người không thấy hèn hạ sao Lấy bà trọi một Không có khí phách của cao thủ Thiên sườn lão Tiền chửi mắng Vết thương sừng ngực bị nứt rất nghiêm trọng Toàn phải dựa vào kình đạo hùng hậu chống đỡ Lão ta vừa giận mắng Vừa nghĩ cách chạy trốn Trước sau đều không coi thường lâm phàm Còn có sức mạnh rất đáng sợ Của hai con dị thú Một chọi một Chưa chắc thể thảm như này Nhưng bà trọi một Hơn nữa toàn kẻ mạnh như này hễ bất cẩn tí là xong đời luôn Cứ dây dưa tiếp Không phải là hành động sáng suốt Chặn đường của lão ta Lâm phàm ra lệnh Dị thú kim cương nhảy vọt lên Đáp xuống dẫm nát phòng ốc Hai tay chống đất Hùng hổ gào rít, Hùng ác giữ tợn Thiền sở lão tiền bị dọa đến mức tâm thần chấn động Lùi về sau một bước đáng chết. Thiền sở lão tiền bị chặn cả hai đường, sắc mặt hung ác. Lão ta biết đối phương không muốn để cho lão ta một đường sống. Lão ta thấy hơi hối hận, vừa nãy biết người đến là Lâm Phàm, còn có hai con dị thú địa uyên, nạn lão ta nên chủ động rút lui. Với tu vi của lão, nếu muốn chạy chưa chắc ai ngăn cản được. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Cửu U băng giới. nhất thời thấy thiên sơn lão tiền gạo thét kỉnh đạo trí hạ âm hàn sương bạo phát lấy bản thân lão ta làm trung tâm hóa thành từng lớp sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng lâm phàm cau mày nhiệt độ xung quanh hạ thấp một lớp sương lạnh từ dưới chân thiên sơn lão tiền lan ra phủ lên mặt đất lên lớp sương lạnh đột nhiên xuất hiện gai bằng tốc độ lan tràn rất nhanh phạm vi nhìn rất rộng các người không cho ta đường sống ta cũng sẽ không cho các người được yến thiền sơn lão tiền lâm vào đường cùng không thể không thừa nhận chỉ riêng hai con dị thú đã rất khó đối phó dị thú không tu luyện không có kinh đạo nhưng bẩm sinh da dày thịt béo mạnh mẽ vô cùng thể phách lại càng không thể xem thường Còn đừng nói đến có một kẻ ở phương diện kinh đạo còn mạnh hơn lão ta là lâm phàm gặp quỷ rồi Rốt cuộc đã trêu chọc phải thứ gì tại sao lại thành ra như thế này thiền mà lão nương lừa lão ta có thể bà ta hơi bất cần nên chịu chút thiệt thực lực hẳn là tương đương nhau, nhưng bây giờ xem ra căn bản không giống thiên sườn lão nương nói. Thực lực của ta không tính theo năm mà tính theo tháng. Thời điểm hắn so tài với thiên mã mẫu mẫu đã qua lâu như vậy, thực lực đương nhiên tăng lên rất nhiều. Dị thú kim cương điền cuồng gào rít, hai tay giận dữ nện xuống mặt đất. Không có kinh đạo, nhưng sức mạnh thuần túy nhất bộc phát tạo nên sóng xung kích tràn đến phía trước. Mặt đất nứt vỡ, sườn lạnh tràn tới cũng bị xé toạc. Sát chiều của Thiên Sơn Lão tiền đã bị ngăn chặn hoàn toàn. Thực lực hai con dị thú kim cương này có thể đối đầu với cao thủ Tây Tùy tầng Chín. Cơ thể và sức mạnh của chúng, cao thủ loài người không thể sánh bằng. Đây là tranh lệch của vật trùng. Lúc mới ra đời, dị thú kim cương đã có sức mạnh bạo phát kinh khủng. Cơ thể lớn lên, được đại dược và khí tràng kỳ lạ ở địa uyên nuôi dưỡng đã sớm trở nên mạnh mẽ. Lâm Phám vận chuyển kinh đạo. lòng cốt mở ra huyết dịch trong cơ thể sôi trào uy thế giận ác liệt hai chân hơi khịu xuống gạo thét bay vọt lên rồi lao xuống trần ý huyền vũ trần công bạo phát từng bóng dáng mờ ảo hiện lên cực cường trần ý lâm phạm giang hai tay một tay thành quyền một tay thành trạo hùng ác lao vào thiền sườn lão tiên Với hiểu biết của Lâm Phàm về Huyền Vũ Trần Công, còn dùng tuyệt hợp này chém giết vô số binh sĩ đại càn, sát khí trong chiều thức cực nặng, gần nhớ tạo thành sát vực. Sát khí thất mạnh, tên này cũng là kẻ lỏng dạ độc ác. Thiền Sư Lão Tiên cảm nhận được luật sát khí ác liệt này, vẻ mặt nghiêm trọng, nháy mắt sào đã đối đầu nhau. Tốc độ xa tay của hai người cực nhanh, dần dần biến thành bóng mở. Quyền trưởng và chạm, kỉnh đạo sùng kích khuếch tán. Kiểu u hàn xương của thiên sơn lão tiền có uy lực cực mạnh, có thể khiến kinh đạo người khác dần trở nên chậm chạp. May mà kinh đạo lâm phàm hùng hậu, hơn nữa đã tù luyện diệu nhật tàm tuyệt đến cực hạn, có thể ngăn cản luồn sơn lạnh này. Lâm phàm triển khai huyền vũ chân công, chân ý sau lưng không ngừng biến hóa. Mười loại chân ý dung hợp liên kết nhau tạo thành một đòn ánh sáng lạnh, đập tới mặt thiên sơn lão tiền. Đòn tuyệt sát này bộc phát rất đột ngột. Thiền sơn lão tiền hoảng sợ đến mức chấn động tâm thần, cuống quyết ngăn cản. Nhưng điều lão ta không ngờ chính là đoàn này không đánh vào lão ta, mà là đánh vào mặt trần dưới lão ta. Mặt đất nứt toác, cát bụi tung mù dày đặc cản trở tầm mắt. Thiền sơn lão tiền thất thần trong chốc lát, lão ta có linh cảm không lành, cảm thấy giống như sắp xảy ra chuyện. ngay lúc lão Tà người đến điều này, hai luồng quyền kinh bùng nổ lao tới. Hai con dị thú kim cương cuồn nắm đấm điền cuồn nã từ chỗ thiên sơn lão tiên. Mỗi cú đấm nện xuống đều dùng lắc kịch liệt như có động đất. Lùi ra. Lâm phảm hô lên. Sau đó nhận lúc hai con dị thú kim cương thu nắm đấm, hắn lại ra tay. Sương mù dày đặc cản trở tầm mắt, nhưng hắn biết thiên sơn lão tiên ở ngay trong đó. Hắn muốn đuổi cùng xếp tận. kình đạo ngông cuồng chút xuống túi bụi không ngừng nghỉ Không cần biết thiên sở lão tiền có chống cự được hay không Hắn chỉ cần dốc hết sức là được Lâm phàm lui về sau Hai con dị thúi kim cương tiếp tục sông lên vùng hai nắm đấm Mỗi cú đấm nệ xuống làm núi dùng đất chuyển Khắp khu vực quyền tông giống như bị sụt xuống một phần Đệ tử quyền tông trận mắt thái mợi Cảnh tượng trước mắt đã sớm khiến mọi người khiếp sợ Tên đạo phỉ một đùa giỡn nhị sư tỷ bị một đám đệ tử đánh sưng mặt mũi Dám ngấp ngấy sư ti của bọn họ Chết cũng đáng Mạc Hiền Minh kinh hãi Miệng hơi há hắn ta có nghĩ lầm phẩm rất mạnh Nhưng nghĩ và nhìn tận mắt lại là hai chuyện khác nhau Hắn ta bị chấn động cực mạnh Tận mắt nhìn đã tạo nên ảnh hưởng cực lớn Đừng đánh Dừng tay Bản lão tiền bằng lọc nói chuyện tử tế với người Lúc này trong khu vực bị quyền đạo bao phủ cát bụi tung mù, quyền phong của dã thú kim cương hình thành nên từng luồn sóng rõ nét lan ra bốn phía, vọng lên tiếng của Thiệt Sơn lão tiền. Nghe dặm lão tà có vẻ không ổn lắm. Nghĩ lại cũng đúng, thực lực của Thiên Sơn lão tiền quả thực rất mạnh, chắc chắn là cao thủ tẩy tùy tầng 9, nhưng Thiệt Sơn lão tiền chưa tu luyện phiền mãn, hơn nữa không biết lòng cốt trước tầng 9 của lão tà có được rèn luyện phiền mãn hay không, hoặc là mỗi đốt lòng cốt có dùng nạp bí pháp gì hay không. ngẫm lại có vẻ là không bằng không thực lực của thiên sơn lão tiền đã cực kỳ mạnh mẽ thực lực của hai con dị thú kim cương có thể đối đầu với tây tùy tầng 9 mà thực lực tự thân của hắn cũng thuộc hàng khủng bố thế tấn công bà chọi một đặc biệt còn chạm trán với hai con dị thú cơ thể to lớn đương nhiên không dễ đối phó đánh hằng lên cho ta lâm phàm đương nhiên không muốn đàm phán với thiên sơn lão tiền nếu có bất kỳ ý nghĩ nương tay nào thì đã nương tay từ lâu Hơn nữa, đến bước này mà không đánh chết đối phương Thì thật đáng tiếc Hiện giờ cường giả ẩn sĩ Chưa xảy ra xung đột với hắn Nhưng thời gian dần phát triển Lâm Phạm Nghĩ rất sành mạch và xa rộng Tất phải chuẩn bị chiến đấu Hắn nghĩ kỹ đừng đi Tù luyện đến Tây Tụy tầng 9 sẽ đến thần võ giới Vì người quan trọng mưu cầu trường sinh Hắn rời đi rồi Đám cường giả ẩn sĩ này ác sẽ nhảy nhót lung tung Nếu muốn nhảy, đương nhiên phải đánh gãy chân Lúc này thiền sợ lão tiền ở trong bụi bặm chật vật vô cùng lão ta đã không con đường chạy bốn nắm đấm to lớn thay phiên nhau đánh đến không ngừng quyền thế hung mãnh không để cho lão ta kịp thở hai bàn tay khó đích nổi bốn nắm tay luân phiên nhau của dị thú kim cường hai bàn tay thiền sợ lão tiền đánh nhanh như chớp liên tục đối đầu với nắm đấm to lớn của dị thú kim cường mỗi một lần va chạm lão ta đều thấy cánh tay tê dại hai chân càng thêm lún sâu vào đất đột nhiên mồ hôi lạnh tuó ra khắp người Thiền sơn lão tiền một luồng cảm giác nguy hiểm ập tới lão ta ngẩng đầu lên nhìn thủy cát bụi sẩy đặc cản trở tầm nhìn nhưng vẫn thấy một luồng ánh sáng mờ mờ kéo tới ngay sau đó lão ta phát hiện sĩ thú kim cương đang tiến công ngừng lại trong thoáng chốc lúc lão ta kịp phản ứng một luồng ánh sáng lạnh kéo tới vụt một tiếng cả người bay lên lâm phàm cầm trường kích trong tay đầm thùng ngực thiên sơn lão tiền hắn gầm lên một tiếng tốc độ bước chân không giảm không ngừng áp sát thiền sơn lão tiền lùi về sau thiền sơn lão tiền gào thét thảm thiết bịch một tiếng đã bị lâm phàm đóng lên một cây cột hai tay lão Tàn nắm vào trường kích nhìn chằm chọc, chọc vào lâm phàm khóe miệng chào máu tươi ánh mắt lâm phàm vô cùng sắc bén không có ý định buông tay người muốn giết ta thật ta chết đi người cũng đừng mong yên ổn thiền sơn lão tiền hai tay nắm trường kích cẩm giận nói nhưng mà bên trong phải cảm giận có sự thấp thỏm bất an đương nhiên lão ta sẽ không ngờ sẽ thành ra như này lão ta cực kỳ tự tin về tu vi của bản thân chưa bao giờ nghĩ tới cảnh này nhưng hiện thực bảy ra trước mắt không tin cũng phải tin máu tươi chậm rãi chảy dọc theo trường kích máu của thiền sơn lão tiền đã thấm ướt tay lầm phàm thiền Sơn lão tiền hết lên điên cuồng trí âm hàn xương trong cơ thể cuộn trào ra thông qua hai tay lão ta phủ lên khắp trường kích bề mặt trường kích đèn xì dày đặc lớp sừng lạnh giá thấu xương ngay cả huyết dịch chảy ra của lão ta cũng mang theo nhiệt độ trí mạng lão ta vẫn chưa chết chỉ cần lâm phạm buông tay với kinh đạo hùng hậu của lão ta có thể áp chế vết thương trên người lâm phạm vận chuyển kinh đạo trong cơ thể đối đầu với kinh đạo của thiên sơn lão tiền không ai buông tay hai luồng kình đạo và chạm nhào tạo nên dòng điện tím lấy hai người làm trung tâm kình đạo khủng khiếp trào ra bốn phương tám hướng mặt đất xung quanh vỡ nứt vết nứt như mạng nhiệt khuếch tán ra bốn phía cảnh tượng cỡ này khiến người trong quyền tông trợn mắt há mồm cao khánh thân là tông chủ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc ông ta biết chính đạo tổng có đệ tử như này thế gian còn ai có thể là đối thủ của chính đạo tổng Ông ta rất ngưỡng mộ Hy vọng tông một nhà mình cũng có được đệ tử như vậy Không biết chính đạo tông thế nào Mà chó ngắt phải ruồi, Thậm chí có thu hoạch như vậy Chó má Thiền sườn lão tiền nổi điên Lão ta không thể đẩy lùi lâm phàm đã cực kỳ phẫn nộ Có điều loại phẫn nộ này Chỉ là kêu gào vô dụng mà thôi Huyết dịch trong lồng ngực không ngừng trào ra Khí tức tự thân dần dần suy yếu Cứ tình hình này Thực sự không thể tiếp tục cầm cự Dần dần lâm phàm gầm lên một tiếng cầy cột nứt vỡ thiền sơn lão tiền bị chống lên đã không còn khí tức để ngừa đối phương giả chết hắn đột nhiên rút trưởng kích một đòn nhanh như chớp đầm thủng đầu thiền sơn lão tiền kết thúc rồi lâm phàm nện đua trưởng kích xuống đất xoay người trở về chỗ quyền tông xung quanh im lặng trong phút chốc sau đó tiếng reo hò hân hoan nổi lên tất cả mọi người đều nhào lên hò reo hoàn hô ôm nhau gương mặt rạng rỡ cùng nhau chúc mừng khoảnh khắc tuyệt vời này lâm phàm sờ mó thi thể thiền sơn lão tiền là cường giả ẩn sĩ trong người chấp màn theo vài đồ tốt hắn tìm được trong ngực thiền sơn lão tiền một quyển sách cũ nát cửu u hàn xương quyết đúng như lâm phàm nghĩ cường giả như này chắc chắn mang tuyệt học bên người đối với đám cường giả này mà nói gửi ở bất kỳ nơi nào cũng không an toàn bằng mang bên người kẻ nào to gan dám cướp đồ vật trên người cường dạ ẩn sĩ trừ phi hắn chán sống rồi lâm phàm cất tuyệt học vào trong ngực cao khánh đi tới gần hai tay ôm quyền cảm kích nói đã tạ lâm Huynh đệ cứu giúp bằng không quyển tống khó lòng lường được hậu quả lâm phàm xoay người cũng ôm quyền mỉm cười nói cao tông chủ sơn mô trong thiên hạ chính là một nhà mạc huynh đến mời ta giúp đỡ đừng nhìn việc nghĩa chẳng từ Chính đạo tông chính là sơn môn đại tông trên thiên hạ Lấy danh nghĩa làm đầu Quả thực danh bất hư chuyển Cao mỗ khẩm phục Sau này có gì dặn dò xin cứ nói Cho dù lên núi đào xuống biển lửa Quyền tông quyết không giò dự Cao Khánh liếc nhìn thiên sơn lão tiên bị đánh chết Vẻ mặt nghiêm túc Bày tỏ quyền tông và chính đạo tông Lật tầm giao đời đời Tình cao hơn trời Không ai có thể phá hoại phần tình cảm này Thần là tổng chủ quyền tông, lý tưởng và mục tiêu là truyền thừa sơn môn. Có thể khiến sơn môn lớn mạnh hay không là chuyện sau khi phát triển sơn môn sẽ tính tiếp. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là khiến quyền tông có thể truyền thừa thuận lợi. Lại nhắc đến chuyện thiền sơn lão tiền chiếm cứ quyền tông. Nếu lâm phàm không ra tài giúp đỡ, quyền tông sẽ hoàn toàn suy tàn, đồng thời chịu thêm nhục nhã. Chính đạo tông có đệ tử này, kết giáo là lựa chọn hàng đầu, có thể qua lại thần thiết trăm năm. thậm chí nghìn năm mới là lựa chọn sáng suốt lầm phàm cười nói cao tông chủ quá khen hai tông vốn nên giúp đỡ học tập lẫn nhau hắn khiêm tốn nói không có bất kỳ ý gì không được biểu hiện quá ngạo mạn sau này hắn không ở chính đạo tông nhưng con cháu đời sau tất sẽ sống ở đây hắn không muốn đắc tội quá nhiều người hơn nữa cũng không cần thiết hắn giúp đỡ quyền tông không vì mục đích gì chỉ muốn trải đường đi Còn có một điều là hắn muốn mượn chút đồ của quyền tông Đúng đúng đúng Nói đúng lắm Lâm Huỳnh Đệ giải vây cho quyền tông Không biết nên lấy gì cảm tạ Đây là chuyện Cao Khánh thấy băn khoăn nhất Ơn này quá lớn Không biết lấy gì báo đáp Lâm phàm thấy Cao Khánh khó xử Chuyện báo đáp Hắn liền trầm giọng nói Không dám giấu giếm Tại hạ quả thực có chuyện cần quyền tông giúp đỡ Chỉ là không biết quyền tông có bằng lòng hay không Lâm Huỳnh Đệ xin cứ nói Cao Tông Chủ vội vàng nói Ông ta không sợ chuyện của Lâm Phạm quá khó Chỉ sợ Lâm Phạm vô dục vô cầu Như thế sẽ khiến ông ta cảm thấy khó sống chung Lâm Phạm nói Sư tổ sán lấp quý tông Từng dựa vào một môn tuyệt học vô địch Luân hồi quyền Khải tâm lập vái Ta muốn mượn tuyệt học này xem một lát Không biết Cao Tông Chủ có băng lòng Hắn biết quyển tông lưu truyền một môn tuyệt học ngay các trưởng lão đồn đại là rất lợi hại Cho nên hắn muốn nhân cơ hội này xem một chút Cao Khánh thấy Lâm Phạm muốn đưa ra yêu cầu Thì đẩy về chờ mong Dần dần sắc mặt thay đổi Lâm Phạm nhìn thấy trong lòng tự nhủ xem ra hơi khó Nếu không thì cũng được Lâm Phạm cười nói không hề tỏ thái độ Khó chịu quyển tông về hắn không thù Mà dù có giúp đỡ người ta Nhưng nếu ép buộc thì không hay lắm Chỉ trách quyền tông không quá hào phóng Cao Khánh vội vã khoát tay Hiểu lầm hiểu lầm Không phải ta không bằng lòng Ai nói thật Sư tổ khai lập tổng ta Quả thật là khó, có luân hồi quyền Nhưng tuyệt học này có vấn đề Mấy vị tiền bối tổng ta Đã từng tu hành luân hồi quyền Cuối cùng tinh thần tù luyện có vấn đề Điên điên khung khùng Cho nên ta mới do dự Lâm Phàm vô cùng ngạc nhiên Các người đều không tu luyện. Không. lần hồi quyền quả thật rất mạnh. Nhưng chúng ta tự biết mình. Lại có vết xe đồ của mấy tiền bối làm gương. Không dám tìm hiểu. Kính mong tông chủ mà ta đi xem một chút. Lâm phàm nói. Được. Vậy mời theo ta. Đợi bọn hắn rời đi rồi. Các đệ tử quyền tông đồng loạt nhìn về phía đám đạo phi kia. Đám người các người cáo mượn oai hùm. Hiện giờ thiền sờn lão tiền của các người đã bị đánh chết. Xem ra các người còn có thể hung hăng hay không? Các sư huynh sư tỷ chúng ta báo thù Hắn rứt lời một đám đệ tử quyền tông nhà vào lũ người kia. Lúc trước, đệ tử hời phản khán đã bị thiền sườn lão tiền giết gà dọa khỉ. Bọn hắn bỉ phẫn trong lòng, nhưng chỉ có thể trở mắt nhìn. Hiện giờ có cơ hội báo thù sao có thể nương tay? Không nói hai lời, đã hành động. Lúc này, Cao Khánh đi trước, vòng qua mấy cung đường đi tới một tòa tháp cổ. Đứng trước cửa. Là nơi này. Theo ta đi vào Đẩy cửa tháp cổ ra Bên trong không có thứ gì Chỉ có mấy bia đá dựng ở đây Bia đá cho bụi phủ kín Dường như rất lâu chưa có người quét tước Đây là lệnh của Cao Khánh Bất kỳ ai cũng không được phép tới gần đây Hoặc quét tước ở đây Ông ta sợ có đệ tử tâm trí không kiên định Tù luyện tuyệt học trên bia đá Luân hồi quyền ghi trên những bia đá này cao khánh tiến lên, Phất tay phủi bụi trên bia đá đầu tiên. Mời xem, đây là nội dung lớp trước Sử tổ lập phái ghi lại, nhắc nhở người đến sau không được tùy tiện tu tù luyện. Lâm Phạm nhìn bia đá, nội dung trên bia đá đầu tiên quả thực có chút khó lòng tưởng tượng. Căn cứ và ghi chép, hình nhớ nó muốn tu luyện phải dùng vòng dục đan, nếu không tu luyện gượng ép sẽ bị phản vệ tinh thần. Vòng dục đan, chưa từng nghe qua cái tên đan dược này. Cao Tông Chủ, phiền ông chuẩn bị giấy bút, ta muốn sao chép nội dung này một lượt Lâm Phạm nói Cao Khánh hỏi lại Thực sự chắc chắn Ông ta luôn không yên tâm Quá nguy hiểm Ông ta không muốn Lâm Phạm tu luyện luân hồi quyền xảy ra chuyện Bằng không ông ta chính là tội nhân Chính đạo tâm chắc chắn không bỏ qua Cao Tông Chủ yên tâm Chuyện này làm ta nắm chắc Chỉ muốn mang về nhìn xem có thể tìm kiếm linh cảm trong đó hay không Ngộ nhỡ xảy ra chuyện cũng tuyệt đối không liên lụy đến đến quyền tông." Lâm Phàm nói. Cao Khánh không thể nói thêm, phất tay sai người đi lấy một bản luân hồi quyền đã được sao chép từ trước. Có đệ tử mang bản sao luân hồi quyền đến, Lâm Phàm nhận lấy bản sao, ông quyền nói: Cao tông chủ, đà tạ." "Không cần đà tạ." "À, ông có thể truyền ra ngoài." Lâm Phàm chính đạo tông giết chết Thiền Sơn lão tiền, "Muốn tìm thì cứ tìm ta." Lâm Phạm nhớ tới chuyện này Chuyện này giấu không nổi Cảo Khánh cảm động Đôi mắt giả nua vần đục hơi ướt Nghe qua đã hiểu ý tứ trong đó Tại sao trước đây không phát hiện chính đạo tầm tốt như vậy Thật lòng mà nói Lúc trước thảo phạt Ngụy Liên Minh Ông ta cũng đi Lúc Lâm Phạm và Ngụy Trung xuất hiện Ông ta thấy người này thật cản quấy Nhưng sợ hãi uy thế của Ngụy Trung nên chạy trốn Bây giờ xem ra Lúc ấy chắc chắn bị đám bà hoan lừa gạt Chuyển sang ấn tượng tốt đẹp Chỉ nhanh chóng như vậy mấy ngày sau, giàng hồ khiếp sợ, sơn mồn khiếp sợ, đại âm và đại càn cũng như vậy. tin được chuyển đi rất nhanh. biết được chuyện này, người người đều há hốc miệng. hết tập 59 mươi cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.